Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fi Rép Sen 7 tuổi 1 tháng Đại thiếu gia 7 tuổi Bà chủ cho Sen đi học cùng trường cùng lớp với đại thiếu gia Chưa có người hầu nào được đặt các đại ngộ tới như vậy Mấy chị lớn lớn bảo với nó Chẳng qua bà cho mày đi học Là để mày bảo vệ cậu Không cho ai bắt nạt cậu thôi Đừng tưởng bỏ. Sao nghe vậy? Mặc kệ chứ. Bảo vệ cậu là nhiệm vụ cả đời của nó. Đằng nào chẳng phải bảo vệ. Được đi học là sướng rồi. 6 giờ sáng. Nó khẩn cẩn vào phòng. Gật ngang thư đại thiếu gia. Mời cậu dậy ạ, đây có thể là một trong những công việc khó khăn nhất của nó. Gọi cậu dậy. Chưa bao giờ là dễ. Gạt ngang thư cậu, mời cậu dậy ạ. Gạt ngang thư cậu, mời cậu dậy ạ. Gạt ngang thư cậu. Gạt ngang mày lắm lời quá đấy Sen ạ, cậu ơi sáng rồi ạ, sáng thì kệ sáng. Gạt ngang cậu ơi phải đi học, sắp muộn rồi ạ. Gạt ngang ta không đi, đại thiếu gia, em lạy cậu ạ, cậu không dậy bà chủ sẽ đánh em ạ. Gạt ngang mày có tin tao đá mày ra ngoài sân không, xin cậu ạ. Buổi sáng nào cũng như buổi sáng nào, chủ tớ nhè nh tới cả tiếng. Cuối cùng, Sen đành phải dùng tới kế hiểm cuối cùng. Gạt ngang đại thiếu gia, cậu không dậy thì em đi học với anh Tuấn vậy anh Tuấn, học lớp 3. Anh họ của cậu chủ. Sen gọi cậu là đại thiếu gia, cô định gọi anh Tuấn là đại đại thiếu gia. Mà anh Tuấn dễ thương lắm, anh thích Sen gọi là anh thôi, anh chẳng bao giờ bắt nạt Sen như cậu chủ cả. Có điều, cứ nghe tới tên anh Túm là cậu chủ như có gai trong lòng. Gạt ngang có mọi chuyện đó mà ngày nào mày cũng nhắc thế hả sen mày thích gì? Dạ. Em không dám. Dám cái khỉ. Mày thích thì mày đi ngay đi. Biến ngay đi cho tao nhờ đi mà đi với anh Túm của mày đi sen biết điều. Trả vờ lò dò bước ra khỏi cửa. Gạt ngang mày đứng yên đấy cậu hét lớn. gật ngang mày dám đi nửa bước nữa xem sen hơi mỉm cười quay lại nghịnh nọt. Gật ngang êm đâu dám. Đâu dám? Mời cậu dậy ạ, khi cậu uể oải vươn vai. Sen mừng rớt nước mắt chấm phẩy. Lấy khăn. Từ tốn hầu cậu rửa mặt chấm phẩy. Lấy kem sẵn. Hầu cậu đánh răng kính cẩn bưng mâm. Hầu cậu ăn. Gật ngang mày ăn cái đó đi. gật ngên dạ. Em không cần ăn sáng đâu ạ. Tao không ăn được. Tao không thích mày cải à. Dạ. Em ăn ạ, Sen lấm lét gắp miếng thịt bỏ vào mồm. Cái vị ngọt của thịt sao mà tuyệt đến thế xong xui. Chủ tớ cùng nhau đi học. Lái xe đưa họ tới cổng trường. Còn đoạn đường từ cổng trường vào lớp là hai đứa đi bộ. Sen lẻo đẻo theo sau. Táp nô cho cậu. Sen, có mỗi việc đi theo tao mà mày cũng chậm như rùa là sao Sen vội vàng chạy lên trước. Người cậu áo vải cao cấp, người nó áo quần lấm lem. Biết điều nên tránh một đoạn xa xa. Gật ngang tao là hỏi à mà mày tránh xa thế, dạ em em không dám ạ. Gật ngang vào gần đây, dạ. Gật ngang đưa đây cho tao, đưa gì ạ? Mày cầm cái gì thì đưa hết đây. gạt ngang nhưng nhưng bà chủ dặn. Gạt ngang dặn gì, dặn em phải xách đồ cho cậu, sợ cậu xách nặng mắt cậu trừng lên, Sen đành ngậm ngồi đưa vào lớp. Sen được xếp ngồi cạnh cậu là do bà chủ đã nói trước với cô giáo chủ nhiệm. Cậu được gia sư từ bé, tất nhiên cậu giỏi. Cậu biết hết mặt chữ tập đọc thành thạo, tính toán cộng trừ cũng rất giỏi. Còn Sen học mãi vẫn mù tịt không theo kịp. Gạt nhanh Sen. Con này mày làm sai rồi. Sao lại sai ạ? Âm 15 cộng 29 mà mày viết bằng 32 hả? Ờ. Đúng đấy cậu ạ. Đúng cái đầu nhà mày. Em thề. Em đếm hẳn bằng ngón tay đấy cậu ạ, cậu lít nó. Hình như con này không phải quái thai. Nó chỉ có 10 ngón tay chứ mấy. Em đếm mấy lần. Sen cười hì hì. gạt ngang đếm cái khỉ, mày phải lấy hàng đơn vị cộng trước, sau đó tới hàng chục. Gạt ngang cái gì mà hàng đơn vị hàng chục ạ, cậu nói lại đi. Em thấy khó hiểu quá. Con ngu nhà mày cậu là cậu mắng thế thôi. Nhưng cậu vẫn giảng cho Sen hiểu. Ngồi mà thán phục vô cùng. Đại thiếu gia nha, từ hôm nay không những cậu là mạng sống của cô mà là thần tượng của cô.